Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gặp. Dạo này mày sao? Có ổn không? Sao nhìn thui hốc hác quá vậy? Tôi cười khẩy. Ừm, không có ăn nên mới vậy thôi. Tao còn đang sắp chết với bận cho chạy kia kìa. Đâu có được bảnh bao sang trọng như anh hiếu đây. <cười> nè, sao lại nói như vậy chứ? Tao chẳng qua chỉ là nhờ trời thương mà làm ăn được nên cũng gọi là tám mỗn thôi. Đâu có dám nhận những lời đó của bạn tôi. Bạn học cao, tri thức hơn tôi nhiều chứ, sao lại so sánh với cái dạng thất phu thất học như tôi. Tôi biết thừa nó đang khiêu khích tôi. Biết tôi khó khăn nó còn chọc ghẹo. Tôi điên tiết nói thẳng. Nè Hiếu, bạn bè lâu ngày gặp lại á, tao có muốn đòi cò. Mày có lòng á thì giúp tao một giá, không thì cút mẹ mày đi, cho khuất mắt tao, chứ đừng có ở đây mà thập ghẻ bánh xe. Ông lại đấm cho bỏ mẹ mày bây giờ. Ông đây á cũng không còn cái gì phải sợ nữa đâu. Biết tôi nóng. Nó nhẹ nhàng nhưng vẫn điều cán. Nè nè, ông bình tĩnh đi, sao phải nóng vậy? Căng quá không có được đâu. Ngồi im á tôi nói cho mày nghe. Chuyện tôi á có được như hôm nay cũng chỉ may mắn mà thôi, chứ có phải tại giỏi hơn ai đâu. Ngồi im đi, tôi kể cho mày nghe nè. Tôi vẫn chưa hết bực mình cộc cằn nói. Có gì á, kể mẹ mày nhanh lên đi, bố không có thời gian đâu. Rồi tôi cầm ly cà phê uống một hơi hết sạch. Nó kêu thêm ly khác cho tôi rồi bắt đầu kể. Câu chuyện của nó kể dài dòng, nhưng tóm gọn lại là thế này. Quả ra nó cũng giống như tôi cũng lang bạt lên cái đất thành phố kiếm sống. Mới chừng ước chừng ráo bước lên cái thành phố, nó đã bị lừa một vố thật to, mất hết tiền của để dành và mất luôn cả cái mảnh đất mà mẹ hắn đang ở. Mẹ nó thì bệnh tật triền miên, tiền thuốc thang cũng chỉ dựa vào vài đồng trợ cấp của xã, cũng chẳng có đủ trang trải. Ngoài mất tiền của như trình, nó còn vay mượn ngoài 100 triệu. Hắn lo đến khi mà người ta đến đòi ạ. Hắn không có trả thì người ta sẽ giết hắn. Chết thì hắn không có sợ, chỉ lo cho mẹ già không ai chăm sóc nên hắn vẫn phải cố gắng sống. Một hôm đang đi trên huyện mua thuốc cho mẹ hắn, nó bị một cái đám cho dây bắt lại đòi tiền. Khi hắn nói chưa có tiền thì liền bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Mọi người đi qua không ai dám cản, vì biết dây dưa vào cái bọn đầu gấu đầu bò kia chỉ có hại cái thân thôi. Sau khi lãnh đủ một trận đòn, Tinh cầm đầu cho hắn thời gian 3 ngày để trả hết cả vốn lẫn lời là 300 triệu đồng. Nếu không, chúng sẽ chặt cục chân cục tay và đuổi mẹ con hắn ra ngoài. Chúng còn nhẫn tâm lấy luôn số tiền dậy trăm ngàn để mua thuốc cho mẹ nó hôm nay. Đào đứng, tuổi nhục. Nó hận mình bất tài. Nó hận mình ngu muội, để bây giờ mẹ của nó phải khổ. Bà đã khổ cả đời rồi. Các anh chị hắn thì lớn cả nhưng toàn là lũ bất hiếu, không có ai chăm sóc mẹ. Hắn tuy ít học và là đứa em út, nhưng ít ra còn được cái tính hiếu thảo. Buồn bã, chán nản, hắn lê bước chân tập tĩnh trở về nhà. Trên con đường về nhà, hắn đi qua một cánh đồng quan, nơi đây tập trung toàn những ngôi mộ cũ nát và những ngôi mộ mới chung không có một trật tự gì cả. Nó mệt lả, đau nhức. Nó ngồi bệt xuống bên một ngôi mộ cũ nát, lòng thì rối bời, đầu óc minh màng suy nghĩ về những ngày tháng sau này. Nó và mẹ nó phải sẽ như thế nào? Nó thì sau cũng được, nhưng còn mẹ nó, bà đã khổ cả đời, bây giờ cuối đời Không lẽ để cho bà phải chịu khổ nữa hay sao? Nó cuối cùng cũng chỉ là kẻ phạm phu tục tử, vô dụng và bất hiếu, đang ngỗ ngang với những suy nghĩ. Nó nghe thấy cái tiếng kêu khe khe của ai đó gian lên rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho nó nghe thấy. Nó chật giật mình. Vì ở nơi quang du thế này, không khí thì âm u đen tối, mùi ấm ốc khắp nơi lẫn cả mùi hôi thối của cái bãi rác sát bên. Nó giật mình, nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Nó dẫn đi theo nơi tiếng rền phát ra. Càng ngày lại gần, hắn càng nghe rõ hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net